Ai cho ngươi là gan, tại Bình Diêu huyện huy hiếp muốn mua đồ tán tu. Ta huy hiếp là người lục ra. Đánh rắm. Ngươi huy hiếp là người mua. Ngươi có biết cái kia muốn mua ngựa tán tu là người phương nào? Ngươi điều tra qua người ta bối cảnh sao? Tứ thủy mục dương thành đồ đệ, ngươi cũng đi huy hiếp. Ta không biết, là những tán tu kia. Húng chi, mục dương thành là ai? Không phải liền là cái trúc cơ 9 tầng tán tu sao? Chúng ta chịu ra tại sao phải sợ hắn? Im miệng.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 Đúng vậy tu được một hạng thần hồn pháp môn, ở phương diện này tương đối lợi hại một điểm. Quay đầu đem vị kia gia tộc cao cấp tu sĩ mời đến, liền có thể nhẹ nhõm đem thương đạo đà thông, khoản này ích lợi chẳng phải rơi xuống bọn hắn triệu ra trong tay sao. Hai huyện ở giữa thương đạo ích lợi, dù là vẹn vẹn chỉ là phàm nhân mậu dịch, một năm tích lũy lại đến cũng có thể có 20 cái linh thạch tà hưu, cái này tiền tài đủ nuôi hai cái luyện khí tu sĩ. Chớ nói chi là, không chế lại một đầu thương đạo ích lợi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 miễn cho triệu gia dở cho quỷ. Đến tiếp sau sự tình, chứng minh hắn suy nghĩ nhiều. Triệu gia biểu hiện tương đương có thành ý, nói tốt sự tình, một kiện không kém, cái kia cho đưa hết cho. Mười ngày sau, đợt thứ nhất thương đội liền lên đường rồi, hai tháng sau, bình riêu, lộc ấp hai huyện liền khôi phục bình thường thương mại vắng lai. Lục triều quân chăm chú nhìn chầm chầm chuyện này, nhìn chầm chầm hơn một năm, gió êm sóng lặng, triệu gia thật đúng là liền không có dở cho quỷ. Việc này có chút kỳ quái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 Hắn sau đó lại đem ra tộc thu nhập hạng cho ấn mở đến, kỹ càng nhìn một chút. Hàng năm tổng thu nhập, 1245 linh thạch, Nam, Đan phòng, 115, Hỏa luyện thất, 122, Dư viên, 99, Huy năng quáng thạch, 210, Bình Diêu huyện thuế má, 383, Thủy linh mã nhóm, 298, Bình Diêu thương đội, 18. Hàng năm tổng chi ra, 1124 linh thạch, Nam, tộc nhân án lục, 820, Tài nguyên giữ gìn.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 lại trở lại phòng bế quan về sau, hắn lại hao tốn một điểm nghiệp lực, sử dụng truyền âm công năng, tiêu lục triều hy một tiếng. Lục triều hy nghe được phụ thân triệu hoan lúc, thật là cao hứng. 50 năm trước trải qua một lần sự tỉnh, để hắn tại 5 năm trước nghe nói lục thanh lại một lần muốn bế quan lúc, tương đối sợ hãi. Mặc dù phụ thân nói lần này chỉ là 5 năm, nhưng bạn nhất lại là xa xa khó về đâu. Còn tốt, lục thanh đúng hạn thức tỉnh. Tại đây chút năm, hắn cũng dần dần điều chỉnh tốt tâm lý mong muốn.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 để các tu sĩ đào mệnh trở nên rất khó khăn. Với lại dày đặc thổ thuộc tính linh khí, để xung quanh hết thể đều trở nên rất nặng nề, khiến người ta cảm thấy tựa như tiến nhập vũng bùn, hành động tốc độ cũng thay đổi trưởng Cái này thạch mẫu, sợ là có cấp hai thực lực, tương đương với trúc cơ tu sĩ. Thạch mẫu là một loại rất đặc thù tinh quái, bọn chúng bình thường sẽ ở một chút giàu có linh khí trong mỏ quặng sinh ra, cùng cái kia loại linh khí khoáng thạch có quan hệ mật thiết. Huy năng thạch khoáng mạch đương nhiên là thuộc về loại này linh khí khoáng thạch rồi.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 dưới mắt đầu này thành mẫu tất không phải tộc trưởng đối thủ của đại nhân ngự kiếm mà đến đúng là lục triều hy hán tại hai năm trước liền đã chưa khỏi thương thế tu vi dù chưa đột phá đến trúc cơ 9 tầng nhưng là có chỗ tinh tiến tại tiếp vào tra ruột truyền âm về sau hắn trước dùng truyền âm phủ cáo chi lục minh triều cùng lục triều hòa hai người sau đó chính mình khống chế lấy phi kiếm cấp tốc mà đến trúc cơ tu sĩ là có thể khống chế phi kiếm biết bay đấy hắn phi kiếm này mặc dù chỉ là cấp hai hạ phẩm Nhưng cái này huy năng thạch khoáng mạch vốn là tại Ngọc Yên Sơn giữa sơn núi, hắn chạy tới tốc độ sẽ rất nhanh. Rất xa quan sát được Lục Đình Hoa khốn cảnh, hắn không do dự, một chiêu Huyền dẫn dương lôi chú trước giải quyết tình hình khẩn cấp. Sau đó nhanh chóng chạy như bay tới hắn, từ trên phi kiếm rơi xuống, đứng trên mặt đất, đồng thời khống chế phi kiếm, cũng đem chính đặt ở Lục Đình Hoa phía trên bị món kia áo choàng chống đỡ cự thạch cũng cho chạm phá rồi. Toàn thân chợt nhẹ Lục Đình Hoa, thân thể mềm nhũn, suýt nữa ngồi sập xuống đất.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 Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ, lục chiều hy có pháp bảo quá kém cũng quá ít. Thục xương trang bị không tốt. Đường đường một cái trúc cơ tầng 8 tu sĩ, dùng phòng ngự pháp khí vẫn là cấp một chấn ngọc bàn loại vật này, trong tay liền một thành cấp hai hạ phẩm phi kiếm, phải dùng phi kiếm chém người vẫn phải trước từ trên phi kiếm xuống tới. Tu sĩ này vẫn là tộc trưởng, nói ra ai dám tin. Khó coi đến rối tinh rối mù. Lục ra trước đó thảm hề hề thời điểm, gia tộc thu nhập không chống đỡ được chi tiêu. Đại lượng thiếu hụt số người còn thiếu, phải dựa vào bán thành tiền đi qua tích lũy ra tải đến trèo trống. Năm đó Lục Thanh bế quan dưỡng thương thời điểm, vì mua sắm chữa thương đồ vật, kỳ thật liền đã móc giống một đợt tài sản rồi. Đến tiếp sau mấy lần gia tộc thai họa ở bên trong, Lục Thanh lưu lại một chút chú phụ, bảo vật cũng bị dùng đi một chút, lại thêm không ngừng bán đi ra tải, liền thành hiện tại loại tình huống này. Trang bị không tốt, ảnh hưởng này rất lớn. Không nói những cái khác.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 Ba người các hiện thần thông, né tránh công kích. Lục Chiêu Hoa là thực lực tổng hợp kém nhất một cái, hiện tại cũng chỉ có chút cơ 3 tầng thực lực. Bất quá, hắn chủ tu thổ hành công pháp, ngay tại lúc này cũng có đất dụng võ. Chỉ thấy tay hắn bắt pháp quyết, một cái màu vàng đất đấn tỷ xuất hiện ở trong tay của hắn. Đó là cái có thể tăng phúc thổ hành linh lực điều khiển pháp khí, tên là Đấu Thạch Không Ấn. Tại Đấu Thạch Không Ấn dưới sự trợ giúp, linh lực của hắn hướng ra phía ngoài khuất trường, đem mảng lớn đá vụn bài xích ra thậm chí ẩn ẩn có chút đang cùng cái kia thạch mẫu tranh đoạt đối với đất đá lực khống chế đương nhiên hắn hiện tại không tranh nổi thạch mẫu nhưng cũng trên phạm vi lớn giảm bớt thạch mẫu công kích vi lực đại ca cừu muội nắm chặt cơ hội lục chiêu hòa lớn như vậy hô hào lục chiêu hy vừa rồi tại quạng mỏ cửa thời điểm đã bóp nát một khối linh thạch hấp thu linh khí trong đó đem trạng thái điều chỉnh tốt rồi lúc này hắn một bên duy trì lấy chấn ngọc bàn làm bảo hộ một bên tay nắm pháp quyết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 Một kiện khác ngươi cũng cầm lên đi, thu hồi phở cấm ly thủy tác, lục triều hy hướng vật kia cầm lấy đi, đó là một ít nâng đất vụn khối Sở trường đi nâng quá mất mặt, hắn thôi động linh lực, cách không nhếp vật. Đây là luyện khí tầng một liền có thể làm được sự tình, đối với lục triều hy càng không khả năng có vấn đề. Nhưng hết lần này tới lần khác vấn đề liền xuất hiện, hắn cảm giác mình nhếp vật thuật nhiếp chính là một ngọn núi. Lục thanh che miệng cười khẽ, nhưng không để thanh âm truyền đi, tính cách gác liệt một mặt hiển lộ ra. Ngay cả nhi tử đều muốn hố một cái. Điều chỉnh tốt về sau, hãn tại lục triều hy đầy mặt xấu hổ lúc nói ra, đây là thiên quân trọng thổ, không thể cứng rắn cầm, gọi ngươi thất đệ tới đi, lấy khống thổ thuật đem lấy đi. Vâng. Ngay tiếp theo khối kia thạch mẫu còn xuất lại huy năng thạch tinh tú cùng một chỗ, cho triều linh đưa đi. Có cái này hai vật, kết hợp lại nên có thể đánh tạo ra một kiện cấp hai thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Chương 33, Bồi dưỡng. Lục triều hòa thôi động khống thổ thuật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 Cũng cho Minh Triều là thích hợp nhất Ba huynh muội bên trong Lục Triều Hy thiên phú tốt nhất Minh Triều tiếp theo Triều Hòa kém cỏi nhất Triều Hòa đột phá khải Minh kỳ hy vọng cũng không lớn Chính hắn khả năng cũng biết điểm này Ngày bình thường càng nhiều tinh lực Nhưng thật ra là đặt ở gia tộc quản lý bên trên Tương đối mà nói Lục Triều Hy quản lý gia tộc sự vụ thời gian Còn không có chính mình thất đệ nhiều Mà Triều Hy hiện tại thiếu không phải tốc độ tu luyện Mà là tuổi thọ Hắn còn có tầm 10 năm có thể sống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 Nhưng Lục Minh Triều có khác phương pháp xử lý. Nàng móc ra nàng món kia tụ vân chuyển cổ bôi triệu hoán ra hơi nước, cũng thông qua pháp khí chuyển hóa trở thành mang theo mánh liệt tính ăn mòn xương động, cũng thôi động nó tràn vào trùng trong huyệt. Ngay từ đầu, cũng không có phản ứng gì, nhưng nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Bây chung dưới đất kiến tạo sao huyệt, sợ rằng sẽ rất lớn rất phức tạp, xương độc huyết tán cũng cần một chút thời gian, không cần quá gấp. Lục Minh Triều đã sớm chuẩn bị xong, biết này lại là một trận đánh lâu dài.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 Lục gia chữ lóc triều 3 tỷ muội, dung mạo vốn là đều lên tốt. Lục Nhiễm Đỉnh cùng với nàng mẫu thân Lục Hà triều rất giống đấy. Có đôi khi Lục Thanh tại Ngọc Yên sơn bên trên tung bay lúc, ngẫu nhiên nhìn thấy Lục Nhiễm Đỉnh, cũng sẽ nhớ tới chính mình cái kia chết đi đại nữ nhi. Năm năm trước, Lục Nhiễm Đỉnh phụ trách cùng Lục triều quân cùng một chỗ, làm gia tộc luyện khí 9 tầng tu sĩ, đóng giữ Bình Diêu huyện. Công việc này là thay phiên ấy, Bình Diêu huyện linh mạch tuy là cấp 2, nhưng bởi vì là nhân công chế tạo, so với Ngọc Yên sơn bên trên kém rất nhiều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 Tăng chi nhớ nó, tại thiên quân chấn ngọc bàn ngăn tại trước mặt nó sát na, liền ngừng bộ pháp, bắp thịt cả người đè nén, sau đó ra ra. Cường han bắp thịt lực lượng bộ pháp, mang theo thân thể của nó nhanh chóng hoàn thành quay người, lách qua vướng bận phòng ngự pháp ký. Nhưng trong chốc lát, cấp bộ của nó đống nhiên lào đảo một cái. Chỉ thấy một cây màu xanh nhạt dây thừng, trói lại nó chi sau. Đây là lục minh chiều phở gâm ly thủy tác. Cấp 2 hạ phẩm dây thừng không chế hình pháp ký.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 Ngươi không đồng ý hiện tại muốn cho ngươi chuẩn bị chút ôn dưỡng thần hồn dược thể, ngươi lại nói hoa tiền tiêu bổng phí. Lục Minh Triều không biết nên nói cái gì cho phải rồi. Cứ như vậy nói. Lục Triều Hy làm lão đại, giải quyết dứt khoát, ta mang mấy người, bồi tiếp Minh Triều ở chỗ này nghỉ ngơi. Triều Hoa, vất vả ngươi mang những người còn lại, đem phụ cận cực kỳ giò xét một phen. Phụ thân nói, cái này hổ yêu trong lãnh địa, phải có một chút tam thanh hoa. Lần này đặc biệt đem Minh Phổ mang đến.